chương chủ chính kích cái cùng chủ cha chết, cách cùng phụ thượng phụ thí nghiệp hạ, sau đó phát hiện chính mình kỳ thật không phải nhỏ, hơn không nhân hắn hiện phụ hại hắn không thấy nhà hệ dưỡng nữ nàng nam Nam này liền lớn nữa nam nói, trong lòng hắn nổi lên ngăn cách mầm móng, bắt đầu không thấy già, cùng người trong nhà quan hệ cũng gia gì già, 440, là yêu sau quý quá mâu đầu tò biết tại bắt đứa xa mò, mẹ mầm lạ. đó đã kỳ ở một lần lĩnh nhiệm vụ r a đế đ ô khi nam chủ gặp được sinh mệnh nguy hiểm bị y ế n lai này thứ nhất nữ chủ cứu hai người cơ h ộ i nhất kiến trung tình tái kiến ái mộ nam chủ mang theo y ế n lai trở lại đế đô tưởng cùng nàng kết hôn vĩnh viên ở cùng nhau nhưng mà nam chủ có cái mội mội kêu quý vu nàng thực thích ca ca từ phụ thân mâu thân nơi đó biết được nam chủ không phải thân sinh ca ca cho nên muốn trưởng thành gả cho ca ca nhưng là y ế n lai xuất hiện đánh vỡ nàng ý tưởng quý vu ở trong xem như cái ác độc nữ phụ các loại tư thế hãm hại yến lai còn bị nam chủ trảo vừa vận nam chủ nguyên bản là e ngại huynh mội tình nghĩa không nói thêm cái gì nhưng tổng là như thế này là nhân đều sẽ không kiên nhẫn cũng liền nói với quý vu rõ ràng giữa bọn họ là không có khả năng quý vu cái kia thương tâm à, nàng vừa sinh ra khi bị nhân đoạt xá nàng mẫu thân đem kia ý thức cấp phong ấn hy vọng đứa nhỏ lớn lên bằng vào chính mình năng lực giải quyết xong kia muốn đoạt xá nàng nhân nay thời gian đã qua hơn mười năm phong ấn buông lỏng ở quý vu thương tâm là lúc đối phương đoạt xá thành công cho nên chân chính ác độc nữ phụ như vậy lò dỉn vị này nữ phụ đến từ ma pháp thế giới tên là ạ lại tư là một cái hắc cám ma pháp sư bởi vì thích quang minh giáo đình thánh tử cho nên tạo thành vô lấy vãn hồi hậu quả tộc nhân cái gì tất cả đều đã chết chỉ có nàng dựa vào thần khí phá vỡ không gian đi đến toàn thế giới mới nam chủ bộ dạng cùng quang minh giáo đình thánh tử giống nhau như lúc cho nên ả lại tư kiên quyết phải hắn bắt sau đó lại đem nhân cấp căng đáng tiếc nam chủ đại nhân xem cũng không liếc nhìn nàng một cái vì thế kiếp trước kiếp này ân đoán tình cựu toàn bộ bùng nổ ả lại tư triệt để hắc hóa gặp được nam chủ hòa yến lai này thứ nhất nữ chủ đạ nghị chém chết bọn họ yến lai vì cứu nam chủ bị ả lại tư trọng thương hôn mê nam chủ vì cứu nàng bắt đầu buôn tẩu tư phương sau đó gặp được rất nhiều tiểu đồng bọn cùng ưu tú nữ nhân một cái không cẩn thận liền mở hậu cung cuối cùng tìm được có thể cứu yến lai tài liệu nam chủ cầm này nọ trở về đem yến lai cấp cứu tỉnh liên hợp hậu cung cùng nhau đem ạ là t ư cấp vật hy sinh như vậy đã có thể không được hiểu rõ nam phụ quý hành tận mắt đến ca ca giết chết ngội muội lúc này phải đi rằng co sau đó bị nam chủ hậu cung nhân không cẩn thận cấp giết nam chủ phẫn nộ một trưởng đem kia nữ nhân đánh chết nói hắn huynh đệ hắn có thể đánh ai đều không thể ra thủ này một màn bị nam phụ bạn tốt diêm vọng nhìn đến cùng sử dụng tinh thần châu cấp lục xung dưới chạy lệ vận dụng ẩn thân dị năng rời đi trở lại quý ra sau đem tinh thần châu cấp quý hành cha mẹ xem quý mặc nôn cùng thời khinh khinh đi tìm quý khoảnh răng co bị quý khoảnh hậu cung hồi giận thái độ quả thực kiêu ngạo đến cực điểm liền ngay cả tổng thống quý sùng quân đến bọn họ cũng không để vào mắt ở nam chủ không biết thời điểm một lời không hợp liền động thủ quý sùng quân đội nhân thực lực mạnh mẽ nam chủ sau khi trở về nhìn đến bản thân nhân bị như vậy đối đãi đôi mắt màu đỏ cùng quý mặc nôn cùng thời khinh khinh đoạn tuyệt quan hệ mang theo người một nhà rời đi nói là lúc này đây không động thủ xem như còn dưỡng dục tri ân quý mặc nôn cùng thời khinh khinh nơi nào có thể bỏ qua truy kích phải chân chính giết bọn họ đứa nhỏ nhân cấp giết đúng vậy cái kia giết quý hành nhân không chết dị năng đặc thù chỉ cần năng lượng sung túc liền có thể học bi lở vệ l ì y đòi ổ